chào bạn tôi là demento tôi sắp sửa kể cho bạn nghe một câu chuyện có nhan đề lá rơi trong thành phố khi tôi viết chương đầu tiên đó là vào mùa xuân và giờ đây khi tôi nói những lời này mùa đông đã bắt đầu vài tuần nữa là ngày tận thế theo lịch cổ của người maya sau đó chuyện gì xảy ra ai mà biết được thời gian trôi cùng những biến đổi không ngừng đây là món quà tôi dành tặng cho ba mươi năm mình bước đi trên trái đất cho thành phố này và những người yêu dấu cho bạn nữa người sẽ lắng nghe bạn là ngọn gió câu chuyện là chiếc lá hãy đón nhận chiếc lá đưa nó đi đến điểm cuối của hành trình cảm ơn bạn lá rơi trong thành phố chương một sáng nay lạnh thêm hai độ trời mưa phùi trong lúc tôi mắt nhắm mắt mở bọ gậy xuất hiện bất ngờ như ông thần đèn sao trông héo hon thế củ đậu trước khi mưa to không ra được khỏi nhà mình lao động cho ấm người n h á ôi lao động gì anh tôi ngáp giãn quai hàm vẽ đi vẽ anh chưa học qua trường lớp mỹ thuật nào còn tôi từ ngày chập chững tập đi tập nói đã chẳng hứng thú gì với hội họa học vẽ ở lớp tôi thường nguệch ngoạc cho xong hồi tôi còn nhỏ em tôi có một bức vẽ mặt trời được cô giáo cùng cả nhà khen nức nở tôi lại thấy y chang một đống phân sau này mỗi khi gặp những bức tranh t r ừ tượng là tôi g i ậ n tóc gáy các thanh họa khiến tôi phát ớn thôi nào lý do lý chấu lại nhớ tới nó hả nói rồi anh lôi tôi đi xuống đến đường gió luồn vào ống tay thốc vào mặt tôi thích khăn quàng cổ và kéo khóa áo măng tô anh tiếp tục ngân nga ai gửi tặng cho ta một nụ hoa treo trên trần nhà một mùi hương lúc gần lúc xa khép mí mắt một ngày qua mai nụ hoa sẽ nở nở trước lúc ta già nín một lúc đâu anh viêm họng bây giờ đấy cứ để xem nó viêm thế nào tôi có đủ găng tay và dọ mõm mệt rồi cậu cũng mang vào ngồi lên xe anh chúng tôi quyết định không mặc áo mưa đường phố ẩm ướt dưới bầu trời ủ rột dòng xe cộ chật trội những khuôn mặt nhạt nhòa anh đưa tôi đến cửa hàng dụng cụ mỹ thuật nằm gần một ngõ chợ vừa nhìn thấy la liệt nào m ộ t màu cọ vẽ lông tóc tôi dựng ngược y như em tôi mô tả khi nó tới b ả n tiệc tôm cua gẹ ê hề tưởng chừng tất thảy những hộp sơn trên giá sắp sửa đổ ụp lên mình bê bết đây cái này cái kia nữa anh lựa chọn thành thục như chị em vào siêu thị một loáng sau tôi được xách túi đồ nghề to đùng về nhà anh hai chú chó hộ pháp vẫy c h à o nhặng xị chưa đến mười giờ sáng mà mây sầm xì anh căng giá vẽ pha màu tôi r ò n d é n phụ giúp người nóng gian bất giác vóc dáng người ấy thoáng lướt qua tâm trí tôi những ngón tay thôn u dài khéo léo đôi mắt tinh tường nhưng có chút mơ màng chẳng biết lúc này người ấy ra sao t ỉ n h ngủ chưa anh đưa trước mặt tôi ly cà phê và đ i ề u thuốc lăn tăn khói chúng tôi thảo luận về cách thực hiện bức tranh、uhm, anh vẽ trước đi ạ cho em quan sát một chút sao lại vẽ trước vẽ sau chúng ta không chia phần mà chơi cùng một lúc anh nhắm mắt trỏ một ngón tay lên trời đầu tiên chọn một đề tài phụ nữ khỏa thân nhé ngày nào cậu c h ẳ n g xem kênh mười tám cậu mà chủ đề này là đắc địa phụ nữ khỏa thân tôi lặp lại phải những cặp vú đầy những cái eo thon đôi mông nảy đừng nói là hôm nay cậu chưa nghĩ về chúng chút nào nhé đang ngủ thì anh dựng dậy nên từ lúc này đến giờ chưa nghĩ được gì thật anh búng ngón tay đánh tách hay ngày hôm nay là một củ đậu tinh khiết nhất hình dung ra chúng và múa cọ đi thôi tôi quyệt màu tay run run hít một hơi thật sâu anh bật âm ly giai điệu ả rập từ từ cất lên dẫn tôi vào đêm ba tư huyền bí những cô nàng đ e o mạng trên mặt lắc hông bên cạnh con rắn hổ mang ngóc đầu lên nghiêng ngả vì bị thôi miên bởi tiếng kèn thế là tôi vẽ những bản nhạc dắt tôi từ thế giới này sang thế giới khác một vũ điệu la t i n khêu gợi tôi điên đảo giữa vòng tay các quý cô kiều diễn vẳng xa vó ngựa dập rồi tiếng đàn quân gieo hò bước vào trận chiến ai nấy đều tuốt gương kể cả những tiểu thư quý tộc đài các tôi nuốt nước bọt từng đường kiếm chạm vào nhau sắc lạnh nhạc chuyển bài tôi thấy nàng tiên cá mặc bikini một mảnh nằm phơi nắng bên bãi biển vắng người nàng không thể mở lời nhưng ánh nhìn của nàng cho biết nàng khao khát có được đôi chân để đi theo tôi chúng tôi vừa vẽ vừa nhúng nhảy lúc chúng tôi hoàn thành mưa dày hơn và trời lạnh hơn nhưng sảng khoái lắm ngồi thở và nhâm nhi hộp bánh quy lót dạ chúng tôi cùng chiêm ngưỡng lại tác phẩm một khối màu loang lổ những đường cong cái này gọi là đẹp trồng chất chuẩn rồi chẳng còn gì hợp lý hơn khi cái đẹp trồng lên cái đẹp anh vỗ đùi ra điều tâm đắc với ý kiến của tôi chúng tôi đứng dậy chuẩn bị thu dọn bỗng anh đi đi lại lại trước bức vẽ vân v ề mấy cọng râu c ầ m hình như còn thiếu cái gì ấn triện nếu em không nhầm thì họa sĩ họ có một chữ ký hay gì đó để đóng dấu ờ phải đ ó n g dấu lên nó thế ta sẽ đặt một con dấu anh bước vòng quanh bức tranh mất bao lâu để có được con dấu khô khan anh nhìn những vệt màu h i ề u mến c ô t hơn hết là sau hôm nay tôi với cậu đừng đụng gì vào nó nữa thế thì lấy cọ ký vào góc này mắt anh lóe sáng trên người anh em mình có sẵn ấn triện xài được đấy nhở nói đoạn anh kéo khóa quần dùng cây g ọ thiên nhiên quyệt màu và đóng dấu lên bức tranh anh làm nhanh gọn đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng chỉ b i ế t mắt tròn mắt dẹt thấy thế anh hỏi có cần tôi trợ giúp không em tự tôi đáp dứt khoát và hăm hở bước tới thế là xong đẹp trồng chất thân yêu biết đâu mấy trăm năm nữa lớp cháu chát hậu duệ sẽ viếng thăm mày trong viện bảo tàng chúng sẽ trầm trồ ngưỡng mộ những đứa sành sỏi sẽ bảo với bọn gà mờ rằng tác phẩm này mang đậm dấu ấn của cụ bọ gậy và cụ củ đậu lá rơi trong thành phố chương hai tôi là củ đậu à tên cúng cơm ông nội đặt là trường kỳ nhưng tôi không thường dùng tên này vì nó cũ kỹ nghe như từ thời phong kiến ấy t h ủ a ấu thơ bạn bè đặt cho tôi biệt danh củ đậu Cái thứ củ ăn vào mắt lành. Tôi hơi mập nhưng nước chứ củ chắc nịch, sáng lán Tôi hơi khoai. Người tôi thứ mắt lành. nhưng không như ăn ngâm ngâm vào mập da bố mẹ sinh hai người con tôi là trưởng tôi chào đời ở một thị xã cách thủ đô sáu mươi cây số đường quốc lộ sau khi xuất ngũ bố làm trong một cơ quan công quyền mẹ mở cửa hàng tạp hóa lúc tôi bé tí bố thức khuya dậy sớm còn mẹ hay đăm chiêu thở dài đến khi tôi thành thanh niên tình hình kinh tế tằng tằng tăng tiến bố trở nên bệ vệ mẹ bớt âu lo nhưng tóc bạc nhiều một hôm tôi t a i máy mẹ tận trong bếp kêu lên mày mở cái gì mà xì lô xì la thế thì ra là bố nay em nghe sập sập xình xình nhạc này ở đám cưới thịnh lắm bố bảo cậu đem về nhiều nhạc quốc tế hơn dần dần tôi biết thêm những danh ca lẫy lừng như richard mark hát r i g here t h waiting lion r i c h i e hát hello rồi thì because i love you nothing gonna change my love for you Những bản thời ì n ca cassette sao radio ấy, ôi tôi ôm rỗi lại đài với mà ngọt Rảnh nghe t h kỳ tiếp theo là xem đầu nhớ hồi trước anh em tôi toàn đi xem nhờ bố mượn đầu máy vài ngày là thuê phim kiếm hiệp cày thâu đêm suốt sáng tụi trẻ con hàng xóm kéo sang xem chung rất đông vui đến khi nhà s ắ m đầu bố kiếm đâu cái băng michael jackson có cảnh những em bé tung tăng chạy giữa bãi chiến trường trước những chiếc xe tăng và những người lính lăm lăm súng Các e m trao cho họ n h ữ n g b ô n g h o a bé x í u t h ế là tất chín ả bọn ọ buông vũ k h c h ú g tôi x e m c á i b ă Năm n nến mòn g đầu từ.、Năm、1997, bố đi móng cái mang về đầu đĩa và dàn âm thanh khiến nhà tôi tràn ngập giai điệu tháng 12 năm ấy bố lặn lội lên hà nội xem michael lân stu rock biểu diễn tôi không được bám càng năm 1998, m t mtv asia hitlist lên sóng vô tuyến tôi đã là dân ghiền nhà quốc tế chính hiệu tuần nào tôi cũng háo hức ngóng chờ chị diễm quỳnh giới thiệu bảng xếp hạng phát chậm hơn kênh mtv châu á một hay hai tuần nếu tôi nhớ không lầm cùng với chị quỳnh là mc anh tuấn tóc dài lãng tử nói chuyện nhẹ nhàng các boy b a n d bảnh trai được mùa nở rộ backstreet boys n s y n c boyzone westline five c h í về phía nữ giới học sinh hâm mộ spy girls britney spears christina angulera Chẳng hiểu sao tôi đã ấn tượng với MV Hands vì hình ảnh người MV nạn nhân sống sót sau thảm ngoại. Tôi chép tay hàng trăm lời bài hát quốc tế vào một cuốn sổ nắm nót từng câu từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng trang trí thêm những tấm ảnh nhỏ của các ca sĩ và hoa ép nét chữ tôi bay bướng sáng sủa cuốn sổ bìa ra là thứ bảo bối được tôi cất giữ cẩn thận nhất tôi có nhiều bà con trên hà nội cả đàng nội lẫn đàng ngoại thỉnh thoảng tôi được lên thăm vào dịp hè có đợt tôi ở chơi hàng tuần phố xá đông đúc nhìn thích mắt xe cộ như mắc cửi nhà bác tôi ở phố tôn đức thắng cạnh văn miếu gần phố nguyễn thái học bán poster các ban nhạc cách không xa phan đình phùng là con đường yên tĩnh có hàng cây xấu cổ thụ xanh mướt anh luận con bác bằng tuổi tôi hai anh em đạp xe ra cột cờ điện biên phủ rồi đi tiếp hoàng diệu gió mát lị Anh chỉ qua bên kia、đường. Kia Anh bên đường Vườn Hồng chỉ là hợp âm để điện đàn. tôi không đủ tiền mua nên chỉ mân mê ngửi mùi giấy mới và năn nỉ cô bán hàng cho chép nhanh vài bài về nhà mới chép chính thức vào sổ có lần t r ầ u h ổ quá dai tôi bị họ quát lấy chổi xua vào đít năm 1999, bố đưa tôi đến nhà một đồng đội cũ ở phố lý nam đế người ta gọi đây là phố nhà binh c ò n h á nhà nào cũng có bộ đội hết phố nằm gần vườn hoa hàng đậu rẽ tay phải từ phan đình phùng ngôi nhà nhỏ khách cứa đông chật kín cả nhà ai nấy đều mặc quân phục một vài bác gắn huân chương huy hiệu rủng rỉnh trước ngực họ ăn uống cười nói rôm rả tôi vẫn thích bộ đội vì họ dễ gần và vui tính hôm ấy sau màn ăn uống c h ú c tụng đương nhiên có văn nghệ họ gieo hò gọi tên một người bố cũng tham gia gieo hò bác ấy tên là huynh hay huỳnh ngồi ở góc phòng c h ạ c ngũ tuần với mái tóc hoa dâm lúc bác đứng dậy mọi người vỗ tay rào rào tôi nhớ như in khuôn mặt bác vuông chữ điền ra bác nâu xạ vầng c h á n hằn lên những nếp nhân vào một đường sẹo gần mang tai làm nổi bật nụ cười phúc hậu bác tập tễnh vào lấy đàn chỉnh dây xong một cô ngồi gần đấy ra hiệu cho mọi người trật tự chén đũa dừng hẳn không gian tức thì im phăng phắc tiếng đàn cất lên nhẹ nhõm n ầ m ấm, mộc mạc Tôi t h ấ y mình chính là cậu bé trong cậu là bé b à i hát Cố g ắ nghìn vươn lên n qua ữ n nghe rõ hơn từng g g kẽ lá cái Để được ca rõ từ Một g trong mà tôi không trào tôi tả Mà bên diễn nổi Năm 2000 vào cấp ba lần đầu tiên tôi sở hữu một cây đàn guitar số là nhà có rỗ chú em họ hơn tôi một giáp cạn sạch ví trong cuộc tá lả thâu đêm chấp n h o n g quyết định nhượng lại cho tôi cây đàn để đổi lấy con lợn xứ tiết kiệm sáng ra tôi, nhưng... tôi thật đàn đến đ ộ ngón tay sưng vù dớm máu cầm bút thấy nhức bút về nhà không dám kêu rên tôi với đàn mới gặp mà dính nhau như hình với bóng đi đâu cũng có nhau chúng tôi cùng biểu diễn văn nghệ ở trường tôi kém khoản nói chuyện nhiều lúc ức chế mà đấy biết thể hiện ra sao chỉ có đàn là hiểu tối tối v ư ớ c ve đàn tôi ngủ rất ngon bữa nọ tôi đang nghêu ngao ngoài vườn thì bố lững thững tiến lại kéo ghế ngồi bên cạnh này cò con có biết hát mãi khúc quân hành của diệp minh tuyền không dạ con không nhớ bài ấy hát như thế nào bố đời mình là một khúc quân hành đời mình là b à i ca chiến sĩ ta ca vàng chiến biên qua tháng ngày lườn bên trên núi đồi bên cương đến nơi đào xa à ra là bài này khi bố hát câu đầu tôi đã nhớ giai điệu và không khó khăn gì để đệm i theo giọng bố k h ả n đặc thuốc lào lên cao chưa tới xuống trầm không được đoạn nào cũng bằng bằng nhưng bố say x ư a như sung phong cả đoàn quân của bố tiến lên băng rừng vượt núi sông pha giữa làn bom đạn kể từ hôm ấy thỉnh thoảng bố con tôi lại cùng đàn hát nhờ bố tôi tích lũy được kho nhạc đỏ cho đến ngày kia bố gọi tôi ra bàn bảo tôi ngồi pha ấm trà nóng châm điếu thuốc chậm rãi nói năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ dạ mười bảy ạ nhanh thật thế mà nhiều lúc bố cứ nghĩ mày vẫn còn bé bỏng bằng tuổi mày ngày xưa bố đã đi thoát ly bố chép miệng đến lúc mày cần xác định rõ hướng đi của mình rồi bố đã già mày phải làm trụ cột gia đình lo cho em và cả công việc của họ tộc mày biết chưa tôi cúi mặt biết bố nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm nghị và quả quyết bố nhắc tôi về kỳ thi đại học xa hơn tôi phải có nghề nghiệp ổn định công việc đàng hoàng các bậc phụ huynh của bạn bè đều mong muốn thế quê tôi là tỉnh thuần nông không chịu học hành thì chỉ có cải ruộng bố mẹ đều con nhà nông giờ không muốn anh em tôi làm nông dân nữa hồi nhỏ tôi còn dõng dạc đứng lên thưa cô lớn lên em muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người ạ thế bây giờ tôi chẳng còn mối quan tâm đặc biệt nào ban đầu tôi nghĩ tới việc trở thành kiến trúc sư n g à y đ ầ u sinh viên mấy trường kiến trúc xây dựng vô đối khoản chất nghệ nhiều nhóm rock ra lò từ đấy nhưng tôi sao làm kiến trúc sư khi tôi không thích vẽ năm năm học sẽ phải vẽ rất nhiều sau mấy đêm c h ằ n c h ọ c tôi gạt bỏ ý định đó và hướng mục tiêu sang công nghệ thông tin ngành này đang nóng hôi hổi tv nói nhu cầu nhân lực tin học những năm tới rất nhiều người thân họ hàng à ơi bố mẹ cho tôi chọn ngành này vì sẽ có chỗ chọn mặt gửi vàng thế cũng hợp lý tôi lao đầu vào trận chiến ôn thi kết thân cùng bài vở phương trình tích phân phản ứng hóa học dao động điều hòa những nẻo đường thân thuộc là đến trường đến lớp luyện thi mệt mỏi tôi đeo tai nghe gục xuống bàn t h i ế t đi lúc nào không biết mẹ chăm chút tẩm bổ thương tôi đói nên lọ mọ nấu mì nửa đêm khắp thị xã đi tới đâu tôi cũng được nghe lời động viên giữa đám sĩ tử cùng trang lứa tôi rõ ràng là niềm hy vọng số một thấm thoát xuân hạ thu đông mấy lần tua đi tua lại năm cuối cùng của tuổi học trò sắp qua tôi nhận lại cuốn sổ lưu bút từ tay cô bạn cùng bàn củ đậu này cậu có nhớ hôm lớp mình đi biển không cậu mang theo một quả quýt nhưng bị thất lạc mà không biết nguyên do ấy tớ nói với cậu chuyện này cậu đừng kể với ai hứa nhé thủ phạm lấy trộm quả quýt của cậu chính là tớ đấy cậu đừng giận tớ nhé hôm đấy chạy đùa nhau vui quá nên tớ khát nước mà cậu đang ngủ nên tớ không xin phép kịp đến khi cậu tỉnh dậy thì cái thắm với cái hòa cứ t r e o tớ là kẻ trộm nên tớ xấu hổ không dám nhận đến hôm nay tớ còn ai náy lắm cậu cho tớ xin lỗi tớ rất thích bài hát về thời thơ ấu của cậu hôm cậu biểu diễn trước lớp tớ chảy nước mắt ngay lúc đấy Lá rơi trong thành phố, chương 3. Mưa chút xối thành chút phố, Mưa xảm Gió l ậ tận tung từng bắt đung đầu nhà mỏng manh, đung lay những căn hộ kiên cố, bắt đầu đánh mái hộ lay cố, s p một t số bức ư ờ g Dòng nước mờ m ị thế xóa n a h t thảy thanh hình ảnh. âm Bốn bể đến e n như mực vì mất điện. Đất trời rung chuyển tựa hồ một đội quân ác ôn đang bước dầm dập những chân khổng cành thành hồ phố. bước bước mực mất một rầm tựa ác vì Đất trời Tận t đội lồ rập xéo đ ế rồi tôi bị ném ra ngoài hoàn toàn mất phương hướng nước vả lên mặt liên tục sập vào mắt và o mũi ngạt thở tớ chi khua khoáng chạm vào một cái gì sần sùi mà tôi đoán là cây cổ thụ bị quật ngã ven đường trôi tuột đi tôi nghiến răng hét lên cầu cứu kết quả là uống nước no nê trôi nổi quay cuồng tôi trương phình cho đến khi bên tai văng vẳng một âm thanh trói lói âm thanh nhức nhối đó mỗi lúc một gần tôi đạp chăn vùng dậy hổn hển của tay v ơ i lấy chiếc đồng hồ và tắt chuông ôi trời ơi đã tám giờ kém mười lăm tức là đồng hồ đổ chuông đợt thứ ba mới lôi được tôi ra khỏi trận đại hồng thủy chân tôi đè lên gối còn đầu ở phía ngược lại tôi xoay đúng một trăm tám mươi độ trên giường vội vàng xỏ áo quần tôi phi xuống nhà bên ngoài lạnh tê tái mưa tạm ngưng để lại những vũng nước to nhiều người vẫn mặc áo mưa cho đỡ lạnh trường cấp một gần nhà vắng tanh ngoài cổng treo thông báo cho trẻ con nghỉ học chứng tỏ hôm nay nhiệt độ C không hơn mười đêm qua chắc nhiều người lang thang chết cóng ngoài phố tôi đến tòa nhà công ty lúc tám giờ m ư ơ i năm c h ờ thang máy năm phút vừa quẹt thẻ đi vào em lễ tân nhìn tôi hắc ám xếp phó đang chờ anh các ô làm việc gần như kín đặc người vài cái đầu ngẩng lên nhìn tôi còn đa số cứ c h u i mũi vào màn hình máy tính phòng các xếp nằm biệt lập tôi gõ cửa vào đi tôi nhẹ nhàng vặn núm hạn chế tối đa âm thanh có thể phát ra xếp phó trên dưới ba mươi tuổi nhưng tướng tá s ắ p xỉ bốn mươi anh có một giọng nói ồm ồm ánh mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính dày cộp em chào anh ạ tôi lễ phép、um. x ế p phó không mở miệng anh xếp bằng s ắ p tài liệu trước mặt ngồi đi sự khoan thai của x ế p phó khiến cái đặt mông trở nên hồi hộp hôm nay là lần thứ ba chú đi muộn trong tháng này dạ tôi nén hơi thở hắt ra có lần nào chú không vâng dạ đâu xong rồi chú vẫn chứng nào tật nấy trời lạnh quá nên em ngủ quên em xin hứa đừng hứa hẹn thề thốt nữa tôi cứng hàm vẫn giữ âm lượng vừa phải xếp phó chiếu tướng tôi bằng cái nhìn xuyên thấu ở đây không làm theo kiểu quan liêu bao cấp nếu một mình chú không hoàn thành đúng d e a d l i n e thì không chỉ mình chú mà cả đám sẽ chết đói chú không biết giờ đan g nước sôi lửa bỏng à em hiểu em xin lỗi cuối cùng x ế p phó cũng hạ giọng trước sự ăn năn của tôi anh gõ tay xuống mặt bàn lần chót nhá vâng em rõ rồi em xin phép làm việc tiếp tôi quay lưng g i ò n rén đi ra nhưng chưa tới cửa thì x ế p phó gọi giật khoan đã cụ đ ộ n g nếu không bị gọi đích danh như thế tôi đã nghĩ là mình nghe nhầm anh gọi em ạ ừ còn một việc nữa quay lại đây và ngồi xuống cái lão già vừa mới cằn nhằn giờ lại không chịu cho mình làm việc đến mệt óc em nghe đây anh chú biết bác này không vừa nói xếp phó vừa xoay màn hình laptop cho tôi thấy loạt hình ảnh của một gương mặt quen thuộc Đã biết ạ là học giả nguyễn ca thuận tốt anh đoán t h ể nào chú cũng biết hiện bác ấy đang gây x ô n x a o giải chuyên môn trong ngoài nước trên mạng cũng ngồi nào Theo t h ô nghe đến đây tâm trạng tôi giãn dần anh nói thêm bác ca thuận còn hơn cả một khách hàng quan trọng hãy chăm sóc bác ấy cẩn thận em đã rõ Chú h ứ người thú thì tâm mắt. Thuận một nháy Học hộ yên Vậy Nguyễn căn trung rồi, đi. giả xếp Ca c ở tầng、6. Tuy tráng t không hoành tráng như những lên h cao ốc mới mọc mới gian gần đàn â y Xong l khu d â trí Tìm cao. đúng phòng ông Gia ngoài nở n cửa bằng nụ cười dạng dỡ. À, chàng cười trai, dỡ. d ạ À, n y v u vẻ khỏe k h sáu mươi tuổi dáng rong rỏng tóc muối tiêu c h ả y gọn theo kiểu a l a i n de lom ông bắt tay tôi kéo vào nhà say x ư a kể về những đề tài mất mấy chục năm lãnh hội tôi không hoàn toàn hiểu chỉ biết gật gù cười trừ người vợ điềm đạm nhưng không trẻ bằng chồng bà pha trà rồi lặng lẽ rút vào trong chốc chốc lại xuất hiện bày thêm bánh rót thêm nước phòng làm việc của gia chủ là một thư viện với những kệ sách ngất ngưởng nói như vậy em tin được không em thấy khó tin cũng phải thôi cả hội đồng khoa học đều thấy khó tin và cho là tôi hoang tưởng chúng chỉ t r ự c ném đá vào tôi chúng thủ sẵn một rổ cà chua trứng thối khi tôi sắp trình bày tôi vừa bước đến bục đã có vài tên đầu hói lường nguyết định cướp diễn đàn nhưng tôi đâu có để chúng được như ý làm gì tôi cũng chuẩn bị kỹ càng xem đây này ông kê ghế leo lên với một cuốn sách bìa cứng trên giá cao mở rất nhanh và lật đến một trang đánh dấu sẵn gõ buông búp vào đó đây c ã i đi t h ế c cãi ông cho cãi đã nghiên cứu nói phải có sách mách phải có trứng nếu không thì mấy cái học hàm học vị để cho chó nó tha cuốn sách tiếng pháp gần một n g à n trang với nhiều hình minh họa màu bắt mắt trên giữa các dòng và bên lề ghi chi chít ghi chú huệch n o ạ c bằng bút chì tôi đi vào chủ đề chính thầy muốn làm trang w e b thế nào ạ à đúng rồi học giả ca thuận ngớ ra cái này là để tôi nói cho em nghe em ăn bánh đi tôi giúp ông cất cuốn sách vào chỗ cũ trèo xuống ghế tôi để ý một tấm ảnh nằm trong khung nhỏ đặt trên bàn tấm hình đen trắng nguyễn ca thuận thời trẻ là một chàng trai thư sinh lịch lãm dấu ấn thời gian xem ra chưa phai nhạt những đường nét thanh nhã trên khuôn mặt ông hiện giờ mấy năm rồi nhiều ông bạn tôi có cả giáo sư chức sắc này kia tôi biết cũng chăm sử dụng mạng xã hội lắm tôi thì vẫn dùng internet để đọc và nghiên cứu mà mấy cái vụ này sao tôi thấy mất thời gian quá qua hết nhà nọ đến nhà kia tôi không tài nào quen được Mày. Năm 2007, tôi nhờ mấy 2007 Tôi gửi bản mềm cho các cậu sau i viên n quản h lý t r n trên bản g blog gửi Tôi 360 mềm các hỏi thực trao em ấy thường xuyên, mà hay xuyên suốt đi công kể h ô n g tôi mới biết h ạ i còn có những ý kiến phản biện phê phán nặng nề các em ấy cứ thấy ý kiến không đồng tình là xóa em có biết thầy là ngôi sao mà em cũng có luyện qua đôi lần nhìn là hiểu blog của thầy do người khác quản lý thầy làm gì đủ thời gian nhưng tôi đâu phải ngôi sao tôi là người ăn học đang nhăn nhở tôi vội khép bớt hàm răng lại sao tôi phải xóa mấy câu bình luận vớ vẩn tôi phải hỏi các em ấy là họ có văng tục không họ có vi phạm đạo đức hay nói nhăng nói quậy không nếu không để đó tôi trả lời cho họ tâm phục khẩu phục sau đó thì sao s ạ bốn tháng tôi không nhờ mấy em sinh viên kia nữa lúc yahoo cho tất cả xanh cỏ thì cái blog của tôi đã xanh cỏ từ trước đ ấ y lâu rồi tôi không có ý định b ờ lóc b ờ leo gì nữa tôi xoay xoay tách trà ngát hương nhài thầy ca thuận khẽ đẩy một bên cánh cửa sổ ra rồi sập mạnh vào cơn gió lì l ợ m d í t lên trước khi ngưng bặt ba tháng trước tôi tham gia ycet nơi tôi đã tranh luận nói là cãi lộn thì chính xác hơn với một lũ ngu r ố t chưa từng có rồi cách đây hai tuần một anh bạn sài gòn gửi tôi đường link trang facebook của kẻ ngu nhất trong số lũ ngu kia trời đất ơi thầy nắm chặt tay như đang vò một tờ giấy chúng nó sâu xé và bôi bác tôi bao nhiêu người ở đâu chẳng hiểu chuyện gì lại có cả những đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch cũng a dua đánh hôi mấy trăm comment lận đã thế tên nào đó còn mạo danh tôi nói bậy nói bạ không thể chấp nhận nói, nổi cái kiểu tự do ngôn luận nguyên thủy như vậy em ạ buồn hơn là mấy tờ báo chưa xác thực thông tin chỉ cần nhắc điện thoại gọi tôi một cú mà cũng chẳng thèm làm vi trích đăng cái facebook r i ờ i ơi đất hỡi bỗng dưng chúng gọi tôi là ông thần chém gió trong khi tôi còn chẳng biết từ chém gió các bạn dùng diễn đạt ý nghĩa gì ở cơ quan bản r a tán vào r ấ t mệt như vậy thầy làm trang w e b để có kênh thông tin chính thống cho phát ngôn của mình thầy gật gù tôi nói cử cho tôi một nhân viên giỏi để giúp tôi làm việc đó ngoài w e b s i t e để cộng bố những thứ nghiên cứu chắc lại phải dấn thân vào thế giới vạn một lần nữa rồi thầy nhìn tôi chăm chú mà không phải tôi cần bảo vệ quản gia gì nhé tôi cần người hướng dẫn chậm chậm thôi từng bước từng bước tôi gật đầu hào hứng những việc này em giúp được em thấy tự hào vì được hỗ trợ thầy tốt h lắm kỹ sư ạ thầy ca thuận cười vang cần làm vài ly đánh dấu ngày đính ước mình ơi chúng tôi ra phòng ngoài đã thấy mâm cơm được bày thịnh soạn thầy mở tủ sách ra bốn chai rượu cùng bốn cặp ly khác nhau trong đó tôi nhận thấy có vang và cô nhắc ông bảo người vợ mình à anh muốn chào đón chàng kỹ sư này đến nhà mình mình giúp anh làm thêm chút đồ nhắm được không mình chờ một lát em đang làm rồi ạ thầy chỉ chỗ ngồi cho tôi và nói coi đây là nhà mình em n h á chúng mình chuẩn bị khai vị thôi nhìn thầy mở rượu vang rót ra cặp ly đầu tiên tôi đưa mắt về phía người phụ nữ cặm cụi làm bếp cô ơi cô vào dùng cơm ạ vâng tôi vào bây giờ cô đáp nhà tôi sức khỏe không tốt không uống được đâu em mời các bạn tiếp tục theo dõi và đóng góp ý kiến cho lá rơi trong thành phố trên các kênh thông tin chính thức của tác giả blog dmento vn youtube com gạch chéo demento vn facebook com gạch chéo demento vn xin chân thành cảm ơn